burserboss.com. hồi thứ 1011, nhất phiến kinh địch. Nếu không phải dưới loại tình hình này, Hàn Mỗ cũng không ngại cùng Tử huyên khoa tay múa chân một chút. Hàn Lập nhìn đến bọn người Tát Thiên Hào, nhẹ cười lắc đầu, a, nghe khẩu khí của Hàn Hưng, tựa hồ như có vẻ rất tự tin. Nghe nói đạo hữu đánh chết Âm La tông một trưởng lão nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Chẳng biết việc này có thật hay không? Bạch bào thanh niên không chút nào không mày may tức giận, ngược lại lạnh lùng hỏi. Nhóm ba người các thiên hào của âm La Tông nghe vậy, biến sắc. Đã đến nước này, tại hạ phủ nhận cũng không có ít gì. Đích thật là có một gã âm La Tông trưởng lão, lúc tại thiên nam bị tại hạ diệt sát. Chẳng lẽ từ đảo hữu, muốn vì âm La Tông xuất đầu, Hàn lập môi nhích lên, ánh mắt lạnh lùng nói: lấy nguyên anh trung kỳ tu vi đánh chết đỉnh phong tu sĩ cùng giai, có thể thấy thần thông của Hàn Hương thật bất phàm. Nếu không phải cùng Thiên Lan chúng ta kết thù quá sâu, tại hạ cũng thật muốn cùng Hàn Huyên kết giao một phen. Không bằng như vậy. Tại hạ nghe nói Hàn Huyên từng dùng một cách tiểu đỉnh cổ quái thu lấy truyền thừa thánh đỉnh và thánh thú phân thân của thánh điện chúng ta chỉ cần đảo hú khẳng khái lấy những vật ấy từ trong đỉnh giao lại cho ta tại hạ có thể làm chủ khiến cho thánh điện và đảo hú biến thù thành bạn đương nhiên hàn hương nếu khẳng khái đem cây quý la phiên giao ra từ mõ đồng dạng hết sức thay đảo hú hóa giải ăn oán với âm la tung chẳng biết ý hàn hương như thế nào Thanh niên họ tự nhìn chằm chằm hàn lập trong chốc lát, lại nói ra những lời này. Cái gì, từ hương chuyện này sao được, hắn có thể. Thánh nữ không cần nói thêm gì, việc này ta đều có chủ trương. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi. Vội vàng mở miệng định nói thêm gì. Nhưng bị bạch bào thanh niên khoát tay chặn lại. Khiến lời vừa đến cửa miệng lại phải nuốt trở vào. Ba người các thiên hào bên cạnh tuy rằng đồng dạng chịu thiệt. Sau khi liếc mắt hội ý lẫn nhau, lại không có nói lời phản đối. Thứ trong bảo đỉnh của tại hạ chuyện này thật khó lòng tuôn mệnh. Các vị đảo hữu hãy đồng thủ thôi. Vừa nghe đối phương nhắc tới hư thiên đỉnh, hàn lập liền thẳng thắn từ chối. Hàn đảo hữu đã cử tuyệt hảo ý của tử mố, vậy thì chớ trách tại hạ không lưu tình. Thanh niên họ tử thấy hàn lập cường ngạnh như thế, vẻ mặt lộ ra một tia đáng tiếc. Nhưng lập tức gương mặt trầm xuống, tay áo bào khẽ run lên. Trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc như ý xanh biếc. Ngọc như ý này khẽ run lên, những đoàn lục quang chớp động không thôi. Sau đó thanh niên nhìn về phía hàn lập. Hàn lập thấy vậy cũng không nói lời nào.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 tất nhiên vừa mới bắt đầu đã dùng đến bảo vật lợi hại nhất ánh mắt thanh niên họ tử bị quang mang kỳ dị của tam diễm phiến hấp dẫn lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt là nhìn ra tam diễm phiến là vật bất phàm huống chi tam sắc linh quang ẩn chứa linh ác đáng sợ cho dù lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn chân mày cũng không khỏi nhướng lên sắc mặt rốt cuộc trở nên âm trầm từ đảo hú. Kẻ này cùng với ông La Tông chúng ta cũng có đại cửu bọn ta cũng phải cùng người này luận bàn, đồng loạt tiến lên bắt giữ người này là được. các Thiên Hào đồng dạng nhìn ra Tam Diễm Phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi sau đột nhiên nói như vậy. Sau đó hắn cũng không cùng nhóm thanh niên họ từ nói thêm gì, hướng mặt hai gã Hắc Sam lão già khác vẫy tay một cái. Ba người đều xảy từng bước đồng thời phun ra các pháp bảo. Hai thanh phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ và một bà cốt đao lân hỏa chợt lóe. Xoay quanh trước người không thôi. Lâm ngân bình thần sắc vừa đồng lặng lẻ không một tiếng từ tay áo vung ra. Một cái cầm mạng mở ngoạ tròn khăn gấm đóng ngoạ tròn dệt bằng tơ bạc. Quang mạng xuất hiện trong tay. Thanh niên họ từ mày nhiêu nhíu Nhưng không nói gì thêm. Ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý tùy ý phất một cái. Lục mang càng trói lọi phát ra. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng tam diễm phiến của hàn lập. Trong khoảnh khắc băng hàn vô cùng. Tư thế vây công của năm người trong trước mắt sẽ hình thành. Nhưng đã sớm chuẩn bị hàn lập sao lại thực sự khiến mình lâm vào trong thế bị động như thế. Một tiếng lôi minh lập tức vang lên Người trong ngân quang lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không còn thấy Ngay sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá phía sau xa vài chục trưởng. Thấy tình hình vậy Mấy người đối diện làm sao để Hàn Lập thoải mái rời đi như thế Nhất thời hai đảo Lam Mang và một khẩu lục hồng đồng thời nhanh bắn đến Theo sát đó là những sợi ngân ti tuyến mở ngoặt tròn chỉ tơ màu bạc đóng ngoặt tròn đầy trời. Nhưng thật ra thanh niên họ tử không chút hoang mang bước tới một bước. Quần áo phiêu phiêu nhìn như rất thong rong. Người lại quý gì xuất hiện tại địa phương ở ngoài mười trượng. dáng vẻ không mẩy may chậm hơn so với lôi đồn của hàn lập. Mà lục mang của Ngọc Như Ý trong trong một trận mơ hồ. Không ngờ đã hóa thành một đầu quái thú không biết tên. Tưởng như giao nhưng không phải giao Giống như ngựa lại không phải ngựa. Hung tợn nhìn hàn lập trầm chầm, chầm. Hàn lập hít vào một hơi, sắc mặt đồng thời chợt lạnh. Vũ phiến trong tay nhắm ngay mấy người đối diện hung hăng phách tới. Tiếng phượng hót tận chín tầng mây. Sau đó một tam sắc hỏa phượng từ trên vũ phiến hiện lên. Hai cánh giang rộng hướng thẳng phía đối diện đánh tới. Nganh đón pháp bảo của bọn người cát thiên hào. Một tiếng nổ. Oanh. Chuyện đến. Tại tầng trời thấp trên quảng trường. Một đoàn quần sáng thần bí không ngừng xuất hiện tam sắc phù văn. Quang mang sáng rỡ trói mắt đến nỗi không biết bao mà kể. Loại linh ác khổng lồ này khiến người phải nín thở. Khiến trái tim của mọi người đều không tự chủ được muốn nhảy khỏi lòng ngực. Vừa lúc thanh niên họ từ bên cạnh trong miệng kêu lên một câu. Không hay rồi. Ngọc như ý trong tay đột nhiên vung lên trước người. Một con quái vật xà thân thú thủ mở ngoạc tròn thân rắn đầu thú đóng ngoạc tròn không biết tên lập tức từ trong ngọc như ý bắn ra. Sau khi xoay một vòng liền hóa thành một đoàn lục cháo bao bọc lấy hắn. Còn lại hai thanh phi kiếm kia và một bả cốt đao Trong khoảnh khắc xuất hiện trong quang vựng Bởi tránh né không kịp nên đã bị bao phủ tại trong đó Phía sau lâm ngân bình sử dụng cẩm mạc ngân tàm phun ra một đám ngân ti dày đặc Vừa tiếp xúc với quần sáng liền lập tức biến thành hư ảo Quần sáng còn chưa chịu bỏ qua Co rút lại một chút rồi hướng bốn phía điên cùng khuyết trương mà đi quang mang chói lọi, gần nửa bạch ngọc quang trường cũng chịu ảnh hưởng mà vỡ vụn từng cấp. Mặt ngoài lập tức bị dung hóa. Uy lực ngân này, khí thế ngân này thật sự khiến thiên địa có chút biến sắc. Hàn Lập đối với mọi việc này lại xem như không thấy, căn bản không dừng lại chút nào. Ngân Sí lại nhẹ run liền hóa thành một đạo ngân hồ hình cung lập tức liên tục bay thẳng đến hướng đỉnh núi. Đồng thời đang trong lúc bay lại nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ. Đổ vào trong miệng một giọt vạn niên linh thủy. Tuy rằng tam diễm phiến uy lực vô lớn cùng. Nhưng hàn lập cho rằng bằng vào một kích của bảo vật này không thể diệt sát này mấy người. Phỏng chừng nhiều lắm trong lúc xuất kỳ bất ý khiến những người này nếm chút khổ sở thôi. Bị nhiều người phây công như thế, tự nhiên tạm lánh nguy hiểm là tốt nhất. Nói đến cũng khá là xảo hợp, thềm đá gần hàn lập nhất lại vừa vặn là con đường hướng tới Côn Ngô Điện. Hàn lập tuy rằng trong lòng có chút e dè, nhưng là căn bản không có lựa chọn nào khác. Cho dù phía trước còn có kiền lão ma và các những khác tu sĩ. Hắn tự hỏi chỉ cần mượn cấm chế trên núi và địa hình. Đủ để đối phó với mấy kẻ địch này Vì thế hắn dùng lôi độn Trong nháy mắt biến mất ở cuối thềm đá Tại quảng trường Đại ba ánh sáng màu choán vắng Chỉ xuất hiện mấy Chỉ chợt ló lên là hoàn toàn tiêu thất Mà bên cạnh quảng trường Lại xuất hiện các thiên hào Và những người đi cùng Bộ dáng mỗi người cực kỳ chật vật Trong đó không ổn nhất Chính là các thiên hào Khẩu bút đao kia của hắn Tuy rằng không phải bản mạng pháp bảo cũng là bảo vật được tỉ mỉ luyện hóa cùng tâm thần có chút liên hệ. Cho nên cốt đao chịu đòn của quần sáng trong khoảng khắc bị hóa tan tiêu mất. Hắn lập tức tâm thần bị thương. Thiếu chút nữa bị ảnh hưởng quần sáng mà không bỏ chạy nổi ra khỏi phạm vi của quần sáng. Cho dù là như thế, hắn vẫn bị quần sáng quét qua một chút. Kết quả hộ thể Linh Quang lập tức sụp đổ, một cái cánh tay bị đánh nát bét, bộ dáng ẩn ẩn bị thương không nhẹ. Mà kia phi kiếm của hai gã Hắc Sam cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng này hai người ứng phó rất nhanh. Phát hiện thấy không ổn Trong khoảnh khắc lập tức chặt đứt liên hệ với phi kiếm. Cho nên ngoại trừ chút quần áo lông tóc bị tiêu biến thì coi như là bình an vô sự. Lâm Ngân Bình đứng ở chỗ xa nhất so với mọi người Hơn nữa này chỉ bạc bị hủy chỉ khiến pháp bảo ha tổn chút linh khí Vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn Hơn nữa trước người cũng có thêm một cái tử thuẫn đen thui không rõ tên Che lấy thân hình nàng Còn thanh niên họ tử tu vi cao nhất Tuy rằng đứng đúng nơi chịu uy lực tối cường của tam diễm phiến uy lực Vẫn dựa vào sự bảo hộ của Ngọc Như Ý trong khoảnh khắc đồn ra ngoài. Thoạt nhìn như không hề tổn hại gì. Nhưng vị này thiên lan đại tiên sư. Giờ phút này lại sắc mặt khó coi cực kỳ. Cúi đầu nhìn bảo vật đang nắm chặt trên tay. Chỉ thấy chuôi Ngọc Như Ý này. Đang nổi lên một loạt những vết nước nhỏ. Sau một tiếng giòn vang. Liên hóa thành một đống mảnh vụn trong suốt. Từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Vì chống cử kia quy lực của quần sáng tam sắc kia cổ bảo này chưa kịp phát ra quy lực chân chính đã bị hủy hoại. Cây quạt đó suốt cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ chính là thông thiên linh bảo trong lời đồn? Các thiên hào chịu đựng thống khổ trên cánh tay. Vừa vội vàng từ túi chứ vật lấy ra linh dược bôi đầy lên vết thương vừa biểu hiện thần tình kinh sợ nói. Hai gã hắc san lão già sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng có vẻ còn rất sợ hãi. Hừ, nếu thật sự là thông thiên linh bảo, cát đảo hữu chỉ sợ cũng không thể còn sống ở đây mà nói chuyện. Đây có thể là một kiện pháp bảo phòng chế thông thiên linh bảo. Không ngờ được, người này lại còn có loại bảo vật này. Chắc không được gặp chúng ta nhiều người như vậy vẫn không chút hoang mang. thanh niên họ từ ngẩng đầu nhìn thêm đá xa xa, sắc mặt lo lắng nói: phòng chí phẩm mà có uy lực như vậy, các thiên hào hoàng sợ. này có cái gì kỳ quái đâu? cây hoạt này hẳn là chỉ có chú trọng về uy lực thôi, không có biến hóa gì khác nữa. thế nên có uy lực như vậy cũng không phải là lạ. thanh niên lắc đầu nói làm sao bây giờ? người này giống như có rất nhiều trọng bảo, so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khó giải quyết hơn nhiều. có nên đuổi theo hắn nữa không? một lão già mặt hắc sam ánh mắt chớp đồng nói, hiển nhiên uy lực của quạt kia khiến hắn có ý định rút lui. đạo hữu yên tâm, cây quạt kia tuy rằng rất lời hại, nhưng pháp lực tiêu hao tuyệt đối không phải là nhỏ. Nếu không hắn sẽ không quay đầu đào tẩu. Chỉ cần lúc này nhân lúc hắn pháp lực chưa hồi phục mà đuổi theo cây quạt kia sẽ không dễ dàng vận dụng đâu. Hiện tại mới đúng là thời cơ tốt nhất để diệt sát người này. Các thiên hào nhàn nhạt nói. Lập tức vỗ vào eo lưng một cái. Một đoàn ngũ sắc hà quang bắn ra. Sau khi tắt đi, trong một tiếng thanh minh hiện ra linh tê khổng tước.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 thực hiện tiểu phàm nguồn truyện lifefix.com hoặc mctiểupham.blogspot.com hồi thứ 1012, nghìn thanh đồng sư bọn họ không chút do dự theo sát thanh niên họ từ thiên lan thánh nữ biết rõ ngày nay hàn lập vô cùng đáng sợ thánh thú phân thân vẫn nhất định phải cứu ra Nhóm các thiên hào ba tu sĩ âm la tông sắc mặt âm tình bất định. Đa số người của ma đảo vốn là bạc tình bạc nghĩa. Bọn họ lúc trước sở dĩ không do dự xuất thủ bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tòa chấn. Có thể dễ dàng bắt được hàn lập, nhưng không nghĩ tới bảo vật trong tay đối phương lại lợi hại như thế. Chỉ dựa vào uy lực của một vũ phiến đã lập tức khiến vị Đại Tiên Sư Thiên Lan kia cũng biến sắc mà tránh mé. Tuy ngoài miệng vị Đại Tiên Sư này nói thật dễ nghe, đối phương có thể chỉ có lực dùng được của một kích, nhưng vẫn còn có khả năng khác. vạn nhất bước đối phương sử dụng bí thuật liều mảng kích phát tiềm lực lại không ngừng quạt ra liên hồi. Ba người bọn họ cũng không thể bảo đảm là có thể ngăn cản được. Cũng hồ nghe lời đối thoại vừa rồi, đối phương tựa hồ còn có một kiện bảo đỉnh khác càng thêm lời hại. Điều này khiến ba người họ càng trở nên nghi ngại. Tuy rằng bọn họ đều muốn giành lại quý la phiên để lập công lớn với tôn nội. Nhưng nếu cần phải lấy mạng nhỏ ra đem mạo hiểm, ba người họ tự nhiên không muốn. Nhưng người ta dở trò tại thiên lan thảo nguyên giữa thanh thiên bạc nhật như vậy mà lại không truy cứu thì càng không được. Ba người bỗng nhiên trở nên trù trừ. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Nhưng trong chốc lát cùng với gia hỏa họ hàn đụng đầu, chúng ta hiệp trợ từ bên cạnh là được. Chỉ cần không ngảnh tiếc vũ phiến kia, mau chóng lánh mé, chắc là không có việc gì. Các thiên hào trong lòng rốt cuộc hạ quyết định. Hạ dọng hướng về hai người khác nói Hai gã hắc sam lão sau một thoáng do dự cũng chỉ có thể gật đầu Vì thế ba người cũng phi thân đuổi tới Thềm đá dẫn đến hôn ngô điện dài phi thường Cho dù là hàn lập không tiếc sử dụng lực của lôi điện Cũng ước chừng phải qua một ngày công phu Liên tục hóa thân hồ quang chợt ló mới ra khỏi thềm đá xưng lại trước một mảnh thạch lâm chống chảy. Nói là thạch lâm. Nhưng bất quá chỉ có mấy cột đá lớn phẩm chất bình thường cao chừng mấy trượng đứng trên mặt đất. Trên mặt của cột đá có những điêu khắc tinh tế, Văn tử ẩn chứa một chút văn phù. Linh quan này của pháp chú trước đồng tắc màu yếu ớt, Hiển nhiên thạch lâm là một cấm chế đại trận. Bất quá nền mặt đất ban đầu nên rất chỉnh tề. Giờ phút này tất cả đều ngã trái nghiêng phải có nhiều cột đá chỉ còn lại nửa mảnh tàn hài. Trên mặt đất đá vùng trải khắp nơi còn có thạch khối và một ít hố đá to nhỏ. Xem ra cấm chế đã sớm bị người dùng sức mạnh phá hủy đến bộ ráng này. Hàn lập chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cảnh này, không nói hai lời trực tiếp tiến vào trong rừng. Thạch lâm không lớn, sau mấy lần chớp động. Người đã xuất hiện tại bìa kia của khu rừng. Bất quá trước mặt lại xuất hiện một sườn núi đá sốc xuống. Này toàn bộ sườn núi đá đều dùng những tảng đá cử đại lót thành. Trên sườn núi đá có một ít thạch tượng nhiên ngã tứ tung. Mặt đất đều là đầy các loại pháp khí trường mâu cử phủ. Hàn lập cao mày, nhưng đột nhiên có chút cảm ứng liền ngẩn đầu hướng cuối sốc đá mà nhìn. Chỉ thấy ở nơi hơn trăm trượng xa có một cái đài cao dường như có linh quang ẩn tàng trước động. Còn lâu lâu có tiếng bão liệt truyền đến phảng phất như có người ở nơi ấy tranh đấu. Chẳng lẽ kiền lão ma và những người khác bắt đầu đồng thủ? Hàn lập trong lòng vừa động. Nhẹ lắc người dùng khinh thân thuật tiến thẳng đến đài cao bay đi. Đồng thời khí tức trên người trong khoảnh khắc được thu liếm lại. Sau vài lần phất phơ, thân hình cũng đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Cuối cùng đã biến mất vô tung vô ảnh. Hàn lập cố gắng ẩn nấp. Cả người vô thanh vô tức suốt cuộc đặt chân tới rồi một mạc ngọc quảng trường so với cái lúc trước rộng rãi hơn gấp mấy lần. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, Hàn lập không khỏi giật mình. Chỉ thấy một trăm màng quang mạc cực lớn. Năm đạo bạch ảnh, một đảo hoàng ảnh, hai đảo thanh ảnh, đang hăng say đánh đến nỗi khí thế ngút trời. Năm đảo bạch ảnh tự nhiên là ngũ tử ma hóa thân của kiện lão ma. Mỗi hóa thân miệng đều phun hôi khí mở ngoặt tròn khí màu xám. Dương nhanh múa vuốt, mà thanh ảnh kia cũng là một gã trung niên tu sĩ. Quấn quanh trên người một cái bạch cốt cự hoàn mở ngoặt tròn vòng lớn. Mặt ngoài hoàng quang trước động. ngẫu nhiên có hôi khí khích lên trên mặt. Nhưng sau khi hoàng quang thoáng rung động lại dường như không có việc gì. Bản thân trung niên tu sĩ hai tay đều sử dụng một thanh phi kiếm hồng hoàng tương giao. Liều mạng ngăn cản sự tiến công của ngũ tử đồng tâm ma hai đạo thanh ảnh là hai con thanh đồng tự sư mở ngoặt tròn sư tử to lớn làm bằng đồng đen, thân cao gần một trượng, bám theo đuôi ngũ ma tử và trung niên tu sĩ không ngừng tấn xé điên cuồng, hành động nhanh như tia chớp, thi thoảng lại hé miệng phun ra từng đạo quan trụ to dày, xem ra uy lực không phải nhỏ. Ngũ tử ma hoặc trung niên tu sĩ tuy rằng đối với sự công kích từ xa của Thanh Đồng Sư không quá để ý. Nhưng ở cự ly gần bên mình thì lại rất kiên kỷ. Thân hình mỗi người đều phiêu linh cực kỳ. Hết sức cẩn thận không dám để hai con khôi lỗi thú này thâu thập. Thật sự không thể làm khác, chỉ có cách tạm thời buông tha cho đối thủ để tránh một kích hung hăng của con khôi lỗi này. Toàn thân hai con thanh đồng sư thanh quang chói mắt Phản phất như đau thương bất nhập Vô luận là sau khi bị hôi khí hay phi kiếm đánh chúng Ngoại trừ thoái lui vài bước Căn bản không có thương tổn đến một cọng lông Tầng bạc quang này cũng có chút cổ quái Tại mặt ngoài lại thỉnh thoảng có ngân sắc điện hồ trước đồng Vô luận là ai một khi đến gần Trên quang mạc lập tức vang lên tiếng sấm sét Điện hồ dày đặt đánh xuống như mưa. Tuy nhiên tựa hồ ngũ tử ma Hay trung niên tu sĩ có cổ bạc cốt hoàn hộ thân quái gì kia đều tiếp được mấy đảo hồ điện này không là vấn đề. Nhưng không ai muốn vô duyên cứ lại bị thứ hung áp này công kích. Kể từ đó, khiến màn tranh đấu trong quang mạc càng thêm kịch liệt. Đây là cái gì, chẳng lẽ là đấu thú trường sao? Hàn lập chứng kiến một chàng này thở dài. Hắn liếc mắt đã nhìn ra. Trung niên tu sĩ là cấp bậc nguyên anh Trung Kỳ. Nếu không ý vào kiện cốt hoàn hộ thân quý gì kia thì đã sớm bị ngũ tử ma tiếp cận. Hút sạch tinh huyết rồi. Mà kia hai con đồng cử sư thoạt nhìn hung áp gì thường. Nhưng dù sao cũng là khôi lỗi không có ai tha túng Trung niên tu sĩ và kiền lão ma không có cách nào phân tâm với chúng Nếu không một khi rảnh tay chân Thì một trong hai người thu thập chúng cũng là chuyện dễ dàng Trong lòng thầm nhủ một câu ánh mắt hàn lập đảo qua hai bên Quang mạc này tơ hồ trải rộng cả cách đài cao Đài cao hai bên lại có những mảng quang hà trước động Rõ ràng có những cấm chế lợi hại khác, khiến người không thể thông hành. Kể từ đó, đường đi của Hàn Lập bị chứng ngại. Đang lúc hắn hướng về phía trước đi thì lại phát hiện phía sau quang mà ẩn tàng một tự đại sơn môn. Có vẻ như là lối vào của con ngô điện. Hàn Lập lơ đáng nhíu mày. Hắn tự nhiên là không chịu dừng bước như vậy, chỉ trong chốc lát là bọn người thanh niên họ từ sẽ đuổi tới. Hắn bất đồng thanh sắc, tay áo bào khẽ chạy lịnh. Tam diễm phiến được giấu trong tay áo nhất thời rơi xuống nằm gọn trên bàn tay. Hắn chuẩn bị nhờ vào uy lực của vũ phiến này. Tạm thời khai mở quang mạc. Sau đó xét đánh không kịp bưng tay xuyên qua bên kia. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ bị hai người đang tranh đấu trong quang mạc phát hiện. Nhưng chút phong hiểm này không thử không được. Nơi đây cũng không phải là nơi thích hợp cho hắn và người khác đấu tranh. Ở Hàn Lập hít sâu một hơi. Vừa lúc đỉnh đem pháp lực rót vào bảo phiến. Bỗng nhiên vừa xoay đầu hướng về một khối thạch đôn cử đại bên cạnh đài tao nhìn lại. Trên mặt đồng thời hiện ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ là ảo giác, nó sao lại có cảm giác tựa như có một một tia linh ba khác thường. Nhưng sao động này thật sự cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải hắn đang ở hiểm cảnh đã đem thần thức toàn bộ thả ra. Chỉ sợ không thể phát hiện một mảy may. Trong lòng nghi hoặc trong mắt hắn nhất thời lam mang chợt lóe minh linh một thần thông theo ý thức thi triển ra. Kết quả hàn lập tải hư không thấy được phía sau thạch đôn một đôi yêu mục mở ngoặt tròn mắt yêu quái đóng ngoặt tròn phát ra hồng quang nhàn nhạt. Ngân sĩ dạ xoa, cả kinh. Trong nháy mắt hắn đã nhận ra chủ nhân của đôi yêu mục. Linh lực trong cơ thể lập tức không lưỡng lửa điên cuồng rót vào hai mắt. Rốt cuộc quy năng trong linh mục tăng rất nhiều. Hàn lập thấy được phía sau hồng mục tồn tại một bóng ma mơ hồ. Hình dáng ẩm nấp chính là ngân sĩ dạ xoa. Nhưng yêu vật này không phải là nhìn hướng bên này của hàn lập. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm tình hình tranh đấu trong quang mạc Nhìn bộ dáng bởi vì tấm trí của ngọn núi này và cũng vì Hàn Lập có vô danh liếm tức thuật thật cao minh Nên dù tới trước một bước nhưng vẫn chưa phát hiện được sự tồn tại của Hàn Lập Bất quá Hàn Lập vẫn không vì vậy mà cảm thấy tự đắc, ngược lại trong lòng lại trầm xuống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 Chẳng lẽ chúng đã đồng tâm với bảo vật trong côn ngô điện hay sao? Hàn lập tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện tân nhắc. Đúng lúc này đột nhiên hàn lập thần sắc vừa động, vội quay đầu nhìn. Chỉ thấy phía dưới cái rốc trong thạch lâm thấp thoáng có liên quan chớp động. Bọn người thanh niên họ từ đã ra khỏi thạch lâm có vẻ muốn lập tức đuổi theo hắn. Thấy tình hình này, hàn lập lập tức không hề do dự. Trong tay linh phiến thổi phù một tiếng, bỗng nhiên bị một tầng tam sắc hỏa diễm bao vây. Sau đó bảo phiến phản phất như đao kiếm hướng trên quang mạc lặng lẽ đánh xuống. Sau một tiếng, hoành trầm thấp vang lên tuy hàn lập đã có thể khống chế uy lực của cây vũ phiến. Nhưng trong nháy mắt tam sắc hỏa diễm và cấm chế đụng nhau, linh quan sáng chói vẫn bộc phát. Vô luận ba yêu vật ngân sĩ giả xoa đang ẩm lúc tại sau thạch đôn. Hay là kiền lão ma và trung niên tu sĩ đang chiến đấu trong quang mạc đều cả kinh hướng tới phía Hàn Lập xem xét. Thấy hành tích đã bị bại lộ. Hàn Lập cũng không muốn che giấu thêm chi. Tung người nhảy xuống. Cả người lại hóa thành một đảo cầu rồng xanh chói mắt từ chỗ lỗ hỏng vừa mới phá vỡ bay vào trong. Một đường thẳng đến bên kia quang mạc bắn nhanh đi. Dùng pháp lực mạnh mẽ đối kháng cấm không cấm chế độn quang nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt đát phi đổn ra ngoài hơn 10 trường, mắt lướt nhìn khoảng giữa của đài cao một lượt. Lớn mật, kiện lão ma gầm lên một tiếng. Ba trong năm đảo bạch ảnh đang vây công trung niên tu sĩ. Thân hình nhoáng lên, đột nhiên biến mất tại chỗ vô tung ngay sau đó chúng lại quý gì xuất hiện tại trước mặt Hàn Lập sáu con mắt xanh âm Hàn đồng thời chừng chừng nhìn Hàn Lập cúp cho ta trong thanh quang truyền đến một tiếng quát chói tai của Hàn Lập một tiếng xét đánh lập tức vang lên một đạo kim hồ sầy đặt từ trong đồn quang bắn ra sau khi quay cuồng hóa thành kim sắc điện dao Tàn nhấn đánh về phía ba đảo bạc ảnh Ít tà thần lôi, vừa thấy kim sắc điện hồ, thanh âm kinh sợ của tiền lão ma bỗng nhiên truyền ra, không ngờ hắn lại nhận ra lai lịch ít tà thần lôi. Ba con hóa thân tử ma vốn đang phun ra ma khí để ngăn cản hàn lập, thân hình cuống quýt nhoáng lên, rồi biến mất tại chỗ không còn thấy đâu. Kim sao một lần đánh vào khoảng không.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 mctiểuphạm.blogsport.com hồi thứ 1013 vạn tinh ác thân điện hồ trên quang mạc cảm ứng được hàn lập đến gần một tiếng lôi minh quang mạc đồng thời đánh nhanh xuống hàn lập trong miệng một tiếng khẽ kêu kim sắc điện dao phía sau tấn công về phía trước oanh một tiếng tự động mạo liệt một kim sắc cử võng nhất thời tử thư không hiện ra trở cho Hàn Lập. Tất cả ngân hồ đánh lên trên kim võng tất cả đều vô thanh vô tức biến thành vô hình. Hàn Lập là ngươi. Hàn trưởng lão. Hàn Lập thu liếm đồn quang. Sau khi vừa hiện thân, kiền lão ma và trung niên tu sĩ kia cơ hồ đồng thời giật mình kêu ra tiếng. Hàn Lập nghe vậy dùng mình. Không khỏi quay đầu nhìn tên niên tu sĩ mặt chữ điền trung kia.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 Lúc này trong lòng hắn mới thả lòng quay người thoáng nhìn trở lại. Tại bên ngoài quang mạc, thân hình của thanh niên họ tử và lâm ngân bình vừa mới xuất hiện trên đài cao. Sau khi thấy hàn lập xuất hiện tại bên kia cấm chế, sắc mặt hai người tự nhiên trở nên khó coi. Hàn lập cười lạnh hắc hắc hai tiếng. Đã có nhiều người đến đây như vậy, hàn mỗ sẽ tự tìm cho mình một chút việc để làm vậy. Các phi cứ từ từ hưởng thanh nhàn. Hàn lập đột nhiên quý gì nói. Sau đó ngón tay tùy ý bắn ra. Một tiếng sét đánh vang lên theo sau là đảo Kim Hồ bắn nhanh ra. Nơi trên quang mạc vừa tiếp xúc những ngân hồ khác. Kim Hồ lập tức xẹp một tiếng nhập vào trong ấy không còn thấy bóng dáng. Ngay sau đó tại một chỗ khác của quang mạc lại quý gì bắn ra. Sau khi... Oanh một tiếng điện hồ như sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đánh vào trên thạch đôn tại bên cạnh đài cao trong nháy mắt kết quả từ bên kia một tiếng kêu đau đớn lập tức truyền đến sau đó ngân xí xạ xoa, sư cầm thú và còn có một số phụ nhân eo thô như thùng phi xuất hiện sư cầm thú thanh niên họ tử vừa thấy ba yêu vật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 Ba yêu vật bị một kích khiến hành tung bị lộ buồn mực vô cùng. Ngân sĩ xạ xoa lại nhận ra kẻ đát làm hỏng việc tốt của mình chính là Hàn Lập là cầu nhân thiếu chút nữa muốn lấy mạng nhỏ của mình. Trong lòng không khỏi chửi âm không thui. Đồng thời trong lòng thầm buồn mực. Đối phương vì sao có thể nhiều lần nhìn ra được thuật tùy phong hệnh hình của. Khiến hắn bị rơi vào thế bị động. Trước mắt.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 Đã có cơ hội để thủ trước một bước bảo vật vào tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Kết quả sau mấy lần nhấp nhô là đã đứng trước một sơn môn hoàn toàn dùng ngọc bích tinh Mỹ xây thành. Sơn môn này cũng rất kỳ lạ. Ngoài trừ hai hàng đại thủ không biết tên thẳng tắt hai bên. Không ngờ lại không còn thứ gì nữa. Bốn phía tất cả đều chống sống. Xuyên qua khoảng không rộng lớn của Sơn Môn Dọc theo chính giữa là một con đường đá trắng noãn Địa phương ngoài ngàn trưởng có thể ẩm ước thấy được một tòa cung điện khổng lồ cổ đại Bộ dáng có vẻ hùng vĩ dị thường Xem ra đây là con ngô điện Hàn lập thì thảo Sau một lúc trì hoãn Ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi xem xét Cuối cùng dừng trên giấy đại thủ hai bên mấy gốc đại thụ này mỗi một gốc đều cao tới hai ba mươi trượng, vô luận cành lá hay thân cây đều vàng cháy vô cùng, nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác thịnh vượng tươi tốt, khiến Hàn Lập cảm thấy có chút quái gì, dùng thần thức mang tất cả đại thụ quét qua một lần vẫn không phát hiện được cái gì khác thường. Đại thủ vô luận là bên trong hay bên ngoài đều là thủ một bình thường, tình không có chút sao đồng khác thường. Hàn lập bình thẳng nhíu mày ánh mắt cuối cùng rời khỏi đám đại thủ. Một lát sau, thần thức lại đem cả tòa Sơn Môn quét lại một lần. Sau khi xác nhận đồng dạng không có ẩn dấu cấm chế, hắn cũng không trần chờ liền cất bước đi vào Sơn Môn. Thẳng tiến đến tôn Ngô Điện ở xa xa.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 Không kịp phòng bị trọng áp áp sát vào người. Hai đầu gối mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống trên mặt đá trắng. Hàn lập không kịp phòng bị. Rất muốn hét lớn một tiếng. Quanh thân hộ thể linh quang đại phóng. Một đoàn thanh quang đem toàn thân bao phủ vào trong. Lúc này thân hình quỹ thấp xuống còn khoảng nửa. Chỉ có một đầu gối đang quỳ chấm đất. Cùng lúc đó. Cả người hắn còn đang run rẩy không ngừng. Trong cơ thể tiếng nổ băng băng vẫn bảo vang không ngừng. phảng phất như xương cốt toàn thân đều như bị mạnh mẽ đập vụn vậy. Chuyện này khiến hàn lập cả kinh không ít. hồ thể linh quang không ngờ chỉ tiêu trừ một bộ phận nhỏ của trọng áp. Giờ phút này so với lúc trước thì tốt hơn một chút. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không ngã mà thôi. Toàn thân đồng thời như nặng thêm vạn cân. Tin tưởng nếu không phải ngày ấy hắn đã tu luyện qua Minh Vương Quyết và phục dụng qua Thiên Thi Châu. Thân thể trở nên cứng gỏi hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Lần này nhất định đủ để khiến xương cốt cả người hắn gấy nát. Ngã sấp tại chỗ không thể nhúc nhích mày may. Nhưng hắn rõ ràng đã cẩn thận điều tra phủ cận. Cũng không có xuất hiện pháp trần gì. Làm sao còn có thể lâm vào loại cấm chế lợi hại này đây? Hàn lập trong lòng thầm kêu khổ Không suy nghĩ nhiều trong miệng chú ngứ vội vang lên Giờ phút này ngay cả ngón tay cũng không thể đúc nhích Muốn thi triển thần thông Tự nhiên chỉ có sử dụng chú ngữ để miễn cưỡng dùng được Trong nháy mắt trong thanh quang lại vang lên từng trận tiếng sét đánh Trong quang điện thiểm đồng trên người hắn hiện ra một tầng kim sắc điện y mở ngoạn tròn lớp áo bằng điện đóng ngoạn tròn. Lúc này điện y mạnh mẽ tác dụng thân hình hàn lập khẽ nhoáng lên, nghiến răng nghiến lời chậm rãi đứng dậy. Nhưng vừa đứng thẳng được một nửa, lại cảm thấy trọng lực trên người đột nhiên tăng vọt, một lần nữa đem hắn ếp khuyểu xuống. Lúc này đây, sắc mặt hàn lập thật sự đại biến. Trong lúc Hàn Lập bị nhốt tại Sơn Môn Dưới chân núi bọn người kiện lão ma Bởi vì Sơn Môn trên cao bị oang mạc che đi Nên chỉ có thể chứng kiến Hàn Lập biến mất Không có nhập vào trong trận quần ẩu Vẫn còn chưa chứng kiến những tình hình khác Những người này tự nhiên trong tâm đều nghĩ đến trọng bảo Tất cả đều kiềm chế không được Xuất sinh thực muốn tìm cách chết Lão phu thành toàn cho ngươi Trong quang mạc đột nhiên truyền đến thanh âm bảo nổ của kiền lão ma. Lập tức năm đảo bạch ảnh trong cấm trí đột nhiên tủ lại ở giữa. Không ngờ năm bạch ảnh bỗng hợp nhất hóa thành một bạch sắc cửa ảnh thân cao mấy trượng Bất quá nó vẫn chưa hướng vì diệp ra tu sĩ mặt chữ điền kia xuất thủ. Ngược lại bàn tay to đột nhiên cuốn về phía sau. Chỉ thấy bạch ảnh chợt lóe. Cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành bạch mãng một phát đem thanh đồng sư từ phía sau nuốt vào trong miệng. Sau đó bạch mãng từ thân hình tự nhân biến thành một cử đại quang cầu. Mang thanh đồng sư kia hoàn toàn cuộn lấy. Mặc cho thanh đồng khôi lỗi ở bên trong dương nhanh múa vuốt, miệng phun cột sáng, bạc cầu lại không chút sức mẻ gì. Bên kia tô sĩ mặt chữ điền cũng đột nhiên điểm vào cử đại cốt hoàn trên người. Trong phút chốc cốt hoàn này quang mang vạn đảo. Huyến hóa ra vô số hoàng sắc hoàn ảnh. Nhưng lúc này dưới sự thôi thúc pháp quyết của người. Cự đại ảng ảnh chợt biến mất. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện tại đỉnh đầu của con thanh đồng sư đang đuổi sát trung niên tu sĩ. Kết quả vô số hoàn ảnh không khách khí hạ xuống. Các hoàng hoàng đem con thú vây khốn. Một vòng chặt chẽ lập tức khiến thân mình nó bị ngã quỷ. Nhưng tu sĩ mặt chữ biển căn bản không thể nhìn đến thanh đồng thú này. Ngược lại sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm bạch sắc cửa ảnh đối diện. Hừ, di thiên trạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo lời đồn, bảo vật này chính là phòng chế theo tượng cổ linh bảo ánh nguyệt hoàn đáng tiếc chưa được người chứng thật lão phu xem cho dù đây là phòng trí phẩm của thông thiên linh bảo thì cũng không kém bao nhiêu thanh âm của kiền lão ma đột nhiên từ trong miệng cử đại bạch ảnh lạnh lùng truyền ra không có bảo vật này hổ thân diệp mỗ chỉ sợ rằng tiểu mình đã sớm nằm trong tay hiền huynh nhưng đạo hữu hiện tại đang vướng bận nơi đây lại không sợ tất cả bảo vật đều bị tiểu tử vừa rồi lấy đi sao tu sĩ mặt chữ điền sau khi cười lạnh một tiếng cố ý liếc mắt về hướng sơn môn ô nếu cấm trí của ôn ngô điện dễ phá trừ như thế diệp đảo hướng chẳng phải đã sớm tiến vào trong điện lấy được bảo vật sao lại lúc này vẫn ở trong cấm trí bị lão phu đuổi kịp vậy nhưng vừa rồi diệp huyên xưng hô vị này là trưởng lão chẳng lẽ hắn là tu sĩ của diệp gia các ngươi Kiền lão ma thanh âm vang hàn. Ha ha, đó là diệp mố nhìn lầm người. Người này lão phu thực không nhận biết. Tu sĩ mặt chữ điền ánh mắt hơi đổi cười ha ha, không biết thiệt giả nói. Kiện lão ma nhất thời trở nên trầm mặt tựa hồ đang phán đoán sự thiệt giả trong lời nói của đối phương. Nhưng một lát sau, hắn lại lạnh lung nói. Không quản người này thật có quan hệ cùng Diệp Gia không? Nhưng hắn và một tên thiên nam khác có cùng họ. Diệp Gia các ngươi cũng không có khả năng thật sự tin tưởng hắn. Các ngươi trăm phương ngàn kế tìm đến Ôn ngô sơn để mở ra phong ấn này. Chẳng lẽ thật muốn khiến bảo vật rơi vào tay ngoại nhân? Ta đã rằng co cùng ngươi một thời gian mà cũng không cách gì, giờ không còn hứng thú tiếp tục với ngươi. Không bằng hợp lực trước phá trừ cấm chế này, sau đó đợi khi đến ôn ngô điện rồi mới bằng vào thủ đoạn đoạt bảo. Đều dựa vào tất cả thủ đoạn. Tốt, Diệp mố đang có ý này. Thật là ngoài ý muốn của kiện lão ma. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ do dự một hồi. Nhưng mặt trung biên nhân lại không chút suy nghĩ liền đáp ứng.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 Lão Phu có thể không có hứng thú với bảo vật chưa nhìn thấy tội gì phải cùng những thứ ở đây lướng bãi câu thương. Hún hộp cho dù mọi người đương trường đồng loạt liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được này ba vị đâu. Kiện Lão Ma sau khi cười lạnh một tiếng, không ngờ lại nói ra những lời ngoài dự tính của mọi người. Kiện Hương nói lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng thiên lan thảo nguyên và âm la tông luôn giao hảo thanh niên nghe được lời này sắc mặt cũng trầm xuống. Không có gì. Vào thời điểm ba vị tới đã thấy ta và Diệp đảo hữu tranh đấu kịch liệt. Lại chỉ ẩm nút bên cạnh không xuất thủ. Trong lòng chắc có một gì khác. Nếu thật muốn gây bất lợi với chúng ta, lúc trước mới là thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Mơ thanh trong cử đại bạch ảnh nhàn nhạt thốt ra. Các ngươi biết việc này là tốt rồi. Cho dù các ngươi muốn đồng thủ, chẳng lẽ thực nghĩ có khả năng gây khó dễ được cho chúng ta chăng? Cũng không có gì phải giấu xếm, ba người chúng ta cũng vì mấy thứ trong côn ngô điện mà đến. Trước khi tiến vào điện cũng không muốn đồng thủ. Ngân xí giả xoa trong mắt biết quang chợt lóe, bất đồng thanh sắc nói. Sú phụ và sư cầm thú đứng bên cạnh không nói một lời có vẻ coi hắn là người đứng đầu. Ta và thánh nữ đối với bảo vật trong điện không có hứng thú. Chỉ có hứng thú vật trên người tiểu tử họ hàn kia. Thiên lan thánh điện chúng ta là tình thế bắt buộc. Đương nhiên nếu tìm được quý La Phiên tử mỗ sẽ hoàn trả nguyên vật lại cho quý Tông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 Ngược lại sẽ bị ngoại nhân lấy đi bảo vật. Đây mới là một trò cười lớn. Các thiên hào cũng thuận thế nói như thế. Trong này vô luận tu sĩ hay yêu vật mỗi người chẳng biết sống bao nhiêu năm. Tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện ngô xuẩn để cho người khác như ông đắc lợi. Cơ hồ trong trước mắt đã đạt thành một hiệp nghị lâm thời. Tuy rằng một khi đã đến con ngô điện, Hiệp nhị lập tức tan vỡ. Nhưng so với trước khi nhìn thấy bảo vật đã tự chém giết lẫn nhau vẫn tốt hơn. Các vị cũng đã không ý kiến. Vậy thì đồng loạt đồng thủ phá cấm thôi. Kiền lão ma thấy tình hình như vậy, phát ra một trận cười quái gì lập tức vung hai tay áo của cử đại bạch ảnh. huyễn hóa ra hai bạch sắc cử mãng hung hăng đánh về phía đỉnh của quang mạc. Tu sĩ mặt chữ điền bên cạnh lặng lẽ gật đầu một cây rồi xoay hai thanh phi kiếm. Nhất thời hai đạo cầu vồng cũng chém thẳng vào không chung. Ba yêu vật bên ngoài cùng bọn người thanh niên họ tử vẫn còn nghi nghĩa lẫn nhau. Chưa thể thả lòng. Khi nhìn thấy tình cảnh này cũng đều suốt thủ công ghiếp lên cấm chế. Một thời gian quang mang các màu yêu khí hốn tạp, nội ngoại cùng nhau đồng thời bảo liệt tại quang mạc. Tiếng đùng đùng liên tiếp vang lên không ngừng. Chập chập. Thật không nghĩ tới kiền lão ma lại có vẻ nóng này như vậy. Trong nháy mắt đã có thể liên thủ cùng ngân xí xả xoa. Sư cầm thú và yêu vật kia. Sau này gặp được lão ma thật phải cẩn thận một chút một chút. Đừng để bị hắn lừa một thân ảnh xanh biếc nổi bật ẩn nấp trong một cây cột đá khá to trong thạch lâm ở cuối đường dốc thì thào thấp giọng nói: hừ lấy tu vi của ngươi hiện tại đối với ngươi hiền lão ma căn bản không cần đụng đến ngũ tử đồng tâm ma kia một phát là xong ngươi căn bản không có cách nào tránh và cũng không thể tránh một lục ảnh khác không chút khách khí nói. Này hai người rõ ràng là hóa tiên tông một phu nhân và nữ tử trẻ tuổi với khuôn mặt tú lệ kia. Sư tỷ, chẳng lẽ ta thực không có cách nào đối phó kiền lão ma? Nữ tử trẻ tuổi có vẻ có chút không phục. Một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ làm sao đấu với tu sĩ hậu kỳ? Đừng nói là ngươi, chính là ta chính diện đánh với lão ma cũng chỉ có có thể khó khăn tự bảo vệ mình mà thôi. Công pháp của bản tông vốn cũng không là thiện trường chính diện đối địch. Bất quá nếu để ta lấy được một chút tinh huyết của lão ma. Lặng lẽ thi triển chú thuật. Ta có bảy tám phần nắm chắc. Âm thầm khiến hắn bị trọng thương. Một phu nhân cười lạnh nói. Hóa tiên tông chúng ta là tông môn phân nửa ẩm giật. Chỉ luận công pháp bí thuật. Chỉ sợ không nhất định yếu hơn thập đại tôn môn đâu. Nếu không phải là lịch đại cũng phải tuân thủ quy củ. Chỉ sợ toàn lực phát triển đã sớm có hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng không cần é ngại bọn người kiền lão mà. Nữ tử trẻ tuổi có chút không cam lòng nói. Tổ sư lập phái của bổn tôn vốn chính là hậu nhân của côn ngô tam lão. Lúc trước tìm đến địa phương không cách xa phong ấm lắm để khai tông lập phái đã định ra quy định thủ thành. Vốn chính là vì có thể ở gần trông coi phong ấm của tôn Ngô Sơn này. Đã mấy vạn năm như vậy trôi qua, việc này trong một số ký lục cũng đã bị sao lãng không ít. Nếu không phải vì không lâu trước đây chúng ta nhận được truyền tin của hướng lão, Đem điển tịch sáng tạo phái của bổn môn ra trọng tân mở ngoặc tròn trọng tân Chỉnh lý, sửa chữa lại, làm mới được gọi là trọng tân Chỉ sợ đối với việc phong ấm này hoàn toàn không biết gì cả Nếu không, chúng ta làm gì phải mạo hiểm tiến vào núi này Một phu nhân thở dài Nói đến kiện lão ma Ta càng phải để ý thanh niên sử dụng ít tà thần lôi kia vô phiến trong tay người này uy lực cường đại. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng tránh lùi ba thước. Nếu là vận dụng trong không gian bị phong bế, uy lực của bảo vật này sẽ tăng gấp bội. Là phòng trí phẩm của Thất Diễm Phiến Tín tâm lừng lấy tại thời thượng cổ. Nữ tử tú lệ lạnh lùng nói: "Đúng là phòng trí phẩm của Thông Thiên Linh Bảo, nhưng có phải là Thất Diễm Phiến hay không thì cũng khó nói." Bất quá người này khuôn mặt rất lạ lấm, Những thần thông khác cũng không nhỏ Ngân sĩ sau lưng còn có thể thi triển lôi độn thuật hiếm thấy Đích xác không phải là tu sĩ bình thường Nhưng người này giống như không phải là tu sĩ của đại tấn chúng ta Có vẻ không cùng đường với người của Diệp Gia Quên đi, người này cho dù có lợi hại Chúng ta cũng không để ý nhiều tới hắn Nói lại hướng lão nên sớm tiến vào núi này Sao lại không thấy xuất thủ ngăn cản mấy tu sĩ này Lấy thần thông của lão nhân ra thoáng xuất thủ Thì đâu thể để bọn người kiền lão ma ở đây càn sỡ Một phu nhân có chút nghi hoặc Có lẽ hướng tiền bối có chuyện quan trọng khác Hoặc là trực tiếp đi thẳng đến chấn ma tháp Dù sao bên kia mới là quan trọng nhất nữ tử trẻ tuổi trần chờ nói: không có khả năng. tuy rằng chấn ma tháp mới là trận nhãn chân chính khống chế phong ấn của cả tòa côn ngô sơn, nhưng là nếu muốn trở lại ra cố phong ấn phải tần hóa long tì trong côn ngô kia mới được. hướng tiền bối biết lợi hại trong đó, làm sao không đi tới côn ngô điện lấy bảo vật được? một phu nhân sắc mặt âm trầm lắc đầu. Ý của sư tỷ là hướng tiền bối đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Điều này sao có thể? Lấy tu vi của hướng tiền bối. Thế gian này sao còn có ai có thể làm gì được người? Chẳng lẽ là người nọ đã thoát vây sao? Lúc nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt tú lệ của nữ tử trong khoảnh khắc trở thành tái nhợt vô cùng. Chuyện này không có mấy khả năng. Những tấm trí này đều là vừa mới phá. Nếu như người nọ thoát vây ra thì đã sớm phá hết tất cả các tấm trí. Sao còn có thể đợi tới bây giờ? Có thể thương tiền bối thực sự bị sự tình gì trì hoãn còn chưa tiến vào núi này. Một phu nhân sau khi thần sắc biến đổi, gượng cười nói. Hy vọng là như thế. Không quản như thế nào. Chúng ta vẫn cần theo phía sau những người này. Xem xem có thể đem kiện hóa long tì lấy đi trước hay không. Bất quá năm đó có thể ra cố phong ấn ngoại trừ hóa long tì này ra, không phải còn có một kiện thiên tinh bi khác sao. Chỗ kiện bảo vật kia hạ lạc, sao lại không trực tiếp lưu lại cho mấy người hậu nhân chúng ta. Nếu không làm gì phải mạo hiểm đi theo sau những người này, Nữ tử Tú Lệ vừa nghe lời này lại trở nên có chút oán giận Chuyện này ngươi làm sao mà biết được Tinh bi ngày đó chính là vật đã được dùng để phòng xa Nó nằm trong tay của nhất mạc hậu nhân khác của tôn ngô tam lão Chính vì là sợ một trong hai nhà của chi chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn Còn có thể có vật khác để khống chế phong ấn của ngọn núi này Nghe nói bảo tàng này nằm tại một địa phương không tưởng được, ngoại trừ cách người đã để nó vào nơi ấy xa, Những người khác đều chẳng biết giấu tại nơi nào trên ôn ngô sơn. Có hai bàn tay phía sau một minh một án để chuẩn bị mọi việc. Đủ để thấy được nhóm cổ tu tham dự phong ấm năm đó đã hao phí không ít tâm cơ, Cũng không biết năm đó con ngô tam lão nghĩ như thế nào. Sao phải lưu lại một đại hậu hoàng như vậy cho chúng ta? Sao không một kiếm chém chết người kia cho rồi? Cần gì phải phong ấm chứ, còn vô cớ lãng phí một tòa linh sơn của nhân giới như vậy? Nữ tử Tú Lệ Đôi Mi Thanh Tú Khẽ nhíu nói Điểm này trên điển tịch có nhắc tới một chút Hình như thân phận của người bị phong ấm này phi thường đặc thù, thậm chí sinh tử của hắn còn liên quan đến chuyện của thượng giới Cho nên nhóm nhân giới cổ tu năm đó ai cũng không dám vọng đồng xuống tay đành phải đem hắn phong ấm tại trong núi này. Một phu nhân do dự một chút mới nói ra một chút chuyện mình biết. Nguyên lai like là như vậy, khó trách những người năm đó lại rụt rè như thế. Bất quá người này tu vi rốt của cao bao nhiêu, khiến hướng lão khi nhắc tới người này liền có vẻ đứng ngồi không yên.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 Nữ tử tú lệ vẻ mặt tỏ vẻ cũng hết tách Đúng rồi kiện tứ tượng xích kia Người mang đến đâu Sau đây có lấy được kiện hóa long tỳ kia Hay không toàn bộ trông cậy vào bảo vật này Một phu nhân chuyển đề tài Nhắc tới một chuyện khác Sư tỷ đã dặn dò nhiều lần Mùi sao dám không mang theo chấn tôn chi bảo này Bất quá nói lại cũng thật là đáng tiếc Nếu sư tỷ không tu luyện công pháp thuộc tính cùng tứ tượng xích bài xích nhau, thì sư tỷ sử dụng nó là thích hợp nhất. Sư tỷ đã từng nói một trong hai kiện thông thiên linh bảo dùng để chấn áp người đó là bát linh xích. Không phải là một phòng trí phẩm của nó là tứ tượng xích này sao chứ? Mũi còn muốn chính mắt thấy chúng có hình dáng ra sao? Nữ tử tú lệ con mắt sáng lưu truyền thảm nhiên cười nói Bát Linh Xích, Hắc Phong đi trong điện tịch có thoáng đề tập đến Có thể thật sự nhìn thấy không ta cũng À kiền lão ma bọn họ đã phá vỡ tấm chế, chúng ta cũng mau lên thôi Một phu nhân đang định nói gì với sư muội Xoay chuyển ánh mắt chứng kiến cảnh quang mạc trên đài cao bị các loài công kích đánh vỡ từng mảnh Thần sắc vội vàng ngưng trọng nói Nữ tử tú lệ trong lòng phát lạnh Cũng ngẩng đầu nhìn lại Vừa lúc thấy bọn người kiện lão ma xuyên qua Quang mạc tán loạn Hướng chỗ sơn môn kia tiến đến Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1015, Kim Tử Linh 1, chúng ta đuổi theo. Không cần đến quá gần mấy lão quái vật. May mắn là còn có thể khắc chế thần thức. Nếu không chúng ta căn bản không có cơ hội theo dõi tu sĩ cấp bậc nguyên anh hậu kỳ. Một phu nhân trong miệng chiêu hộp. Nhất thời quanh thân của hai nàng bạc quang chớp động. Lặng im độn ra khỏi thạch trụ, thi triển mỹ thuật khác đuổi theo sau. Không lâu sau khi hai nàng rời đi, tại một cây thạch trụ khác phía sau cây thạch trụ nơi nhóm hai nữ tử lục quang chớp động, một nhân ảnh toàn thân màu lục to lớn xuất hiện. Một đôi mắt trong suốt lạnh như băng sau một lúc nhìn chằm chằm phương hướng hai nữ tử vừa biến mất lập tức lại quý gì chợt lói rồi biến mất. trong lúc bọn người hiền lão ma đuổi tới trước sơn môn, hàn lập đang đứng tại sơn môn và đang chậm rãi bước trên con đường nhỏ ở giữa cự đại cung điện. mỗi lần bước một bước đều dừng lại một chút, phảng phất như mỗi một bước nặng hơn vạn cân. lúc này hắn chỉ còn cách cự đại cung điện này khoảng hai ba trăm trượng. Bất quá lúc này hàn lập toàn thân chẳng những thanh quang kim hồ lượn lờ, mà còn có một tầng tử diễm cực kỳ diễm lệ bao phủ. Thậm chí còn sớm đã dùng hàng linh phù hóa thân thành hình tượng bán dao bán nhân mở ngoặt tròn nửa dao long nửa người đóng ngoặt tròn rất quý dị. Chuyện này khiến cho bọn người hiền lão ma sau khi thấy được đều cả kinh. Đây là thần thông gì, người này làm sao có thể biến thành bộ dạng này. Một gã hắc sam lão già không khỏi thất thanh kêu lên. Quản hắn sao lại thế này làm gì? Hiện tại tiểu tử này có vẻ giống như bị tấm chế vây khốn. Đây đúng là thời cơ tuyệt hảo để diệt trừ hắn. Các thiên hào sắc mặt âm lệ chợt lóe nói. Lập tức một tay nhanh chóng dương lên. Một thanh giáo dài đỏ như lửa liền hóa thành một đảo hồng mang bắn tới. Lúc trước hàn lập dùng tam diễm phiến phá hủy một thanh cốt kiếm do các thiên hào luyện hóa, khiến hắn chịu thiệt không nhỏ. Hiện tại có cơ hội thừa dịp trả đua tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng hồng mang vừa mới bay ra hơn mười trưởng liền phát ra một tiếng. Đùng! Rồi rơi thẳng xuống. Hung hăng đập vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Lập tức bị ép chặt xuống mặt đất. Đây là các thiên hào cả kinh không nhỏ, vội vàng thúc sụp toàn thân pháp lực muốn lấy bảo vật này về. Nhưng cây giáo kia như đã mọc rể vào lòng đất, căn bản vẫn nằm bất động. Đại ngũ hành tự lực, lâm ngân bình thấy tình hình như vậy, khô nhỏ một tiếng. Không phải là kim tử trọng quang, đây là do hai hàng kim tử linh một ở hai bên sinh ra cấm chế thiên nhiên. Bất luận kẻ nào bước một bước vào phạm vi ảnh hưởng của mấy ếp linh một này Đều bị từ quan trọng lực của mấy cây này áp vào thân Xem như là nửa bước cũng khó đi Ngân xí giả soa liếc mắt xem xếp hai hàng đại thủ nâu sấm hai bên đột nhiên nhàn nhạt nói Nửa bước khó đi Tiểu tử họ hàn kia làm sao đi qua tới bên kia Thanh niên họ tử cười lạnh một tiếng Nhìn bóng lướt hành lập xa xa nói. Hắc hắc đảo hữu thực không thấy được sao, hay cố ý xem hình thái đại biến của người này như là không khí. Người này sau khi biến hình tu vi tối thiểu tăng vọt khoảng gần một nửa, tu vi ước chừng là nguyên anh trung kỳ đỉnh dai. huống chi vô luận là ít tà thần lôi hay tử sắc băng diễm kia cũng đều là đại thần thông không nhỏ. Nếu là đảo hữu chỉ sợ còn không thể chịu đựng lâu bằng người này sau khi biến hình đâu. Ngân sĩ xả xoa liếc mắt nhìn thanh niên, khóe miệng nổi lên một tia châm biếm. Phải không? Nghe khẩu khí của các hạ tựa hồ đối với tiểu tử họ hàn này có vẻ quen thuộc. Các hạ chẳng lẽ nhận biết người này. Thanh niên họ từ mặt không chút thay đổi thay đổi đề tài. Quen biết người này hay không tựa hồ cũng không có quan hệ gì đến tất hạ. Ngân sĩ xạ xoa lại nghe ra ý tứ giò dẫm trong lời của đối phương cười lạnh nói. Thanh niên họ tự nghe được ngân sĩ xạ xoa đáp như thế, thần sắc bất biến, nhưng trong lòng tự nhiên giận dữ. Kim tử linh một. Không lẽ đây là thượng cổ linh thụ được gọi là lạc bảo thụ? Nhưng ở bên ngoài những cây này sớm bị diệt chủng. Nghe nói bảo vật nào có trộn lẫn vật liệu kim trúc tính đều sẽ bị cây này khắc. Trách không được bảo vật của các đạo hữu lập tức bị rơi xuống đất. Hơn nữa từ trường lực do cây này phát ra là trời sinh. Tu sĩ cho dù dùng thần thức dò xét uống căn bản không thể phát giác được. Các thiên hào những mày nói. Không chỉ như thế. Tử trường do cây này phát ra lợi hại cực kỳ.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 Quỳ, quỳ, u, vinh, quỳ, quỳ, to, cơ, cử. cử lực như thế. Tu sĩ mặt chữ điền sắc mặt có chút ngưng trọng. Phải không tiếp thân thật ra không tin, muốn thử một lần. Lâm Ngân Bình nhìn thấy bóng lưng của Hàn Lập chậm rãi bước tới, ngọc sung lạnh lùng. Vỗ túi linh thú bên hông, nhất thời một con quái xà bốn chân phóng ra, quái xà này toàn thân đầy lân phiến thô dày, trên lưng có một đôi nhục xí mở ngoạn tròn cánh bằng thịt, có vẻ ra dày thịt méo đi, từ miệng lâm ngân bình phát ra một tiếng quát khẽ, hướng bóng lưng của hàn lập xa xa chỉ tới. Trên thân của quái xà bỗng nhiên xuất hiện thêm một tầng hoàng hộ tráo mở ngoặt tròn vòng bảo hộ màu vàng. Sau khi xoay quanh một vòng tải không trung, liền bắn nhanh vào trong sơn môn. Kể từ đó, dưới sự chăm chú của nhiều ánh mắt, sau khi quái xà đồng dạng bay vào hơn 10 trượng, tử, vụ, một tiếng, cũng giống hệt như mũi giáo lúc trước rơi thẳng xuống. Nhưng thân thể của quái xà này cứng cỏi gì thường. Bộ ráng xem ra còn có sức lực. Tại nơi quái xà vừa rơi xuống đất. Bốn chân liền dùng một chút lực. Không ngờ lăn lộn một cái rồi đứng lên. Sau lưng hai cánh đồng thời cố hết sức vỗ vài cái. Bộ ráng như muốn bay. Nhìn thấy cảnh này trên mặt lâm ngân bình không khỏi hiện ra một tia vui mừng nụ cười của nàng chưa kịp tắt, thì một tiếng, soạt truyền đến. Thân thể của quái xà bao liệt cả người huyết ngục bị trọng lực ép nát như tương. Làm sao có thể từ trường này thực lợi hại như vậy? Thân thể của tiểu tử họ hẳn làm bằng cái gì? Ngay cả linh xà của ta cũng không thể chịu nổi. Hắn làm sao còn có thể vô sự? Lâm Ngân Bình sắc mặt hơi trắng bịch, khó có thể tin thất thanh nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Ta tải trên thân thể của người kia cảm nhận được một cổ yêu khí nhàn nhạt. Chắc là sử dụng một bí thuật gì mượn lực lượng của yêu thú nào đó tạm thời phù thân. Lúc này mới có thể làm thân thể trở nên mạnh mẽ như thế. Bất quá thần thông của bản thân người này đích thực rất cao. Không ngờ không đồng đến pháp bảo lại có thể đồng thời sử dụng ba loại uy năng mạnh bảo kháng lại cử lực như thế. Lão Phu cũng không cách nào làm được như thế này. Kiện lão ma lạnh lùng nói, không ngờ lại đoán được một bộ phận tình hình thực tế. Lại có loại bí thuật này, người này hiểu được cũng thật là nhiều bàng môn tả đạo. Nghe được lão ma vừa nói như thế, bọn người lâm ngân bình mới có chút giật mình. Tốt lắm, đừng nói nhiều lời. Nhân loại các ngươi có gì thì sau này han nói, người nọ không chừng đã có thể tiến vào côn ngô điện. Sú phụ trong ba yêu vật mắt thấy hàn lập thân hình càng ngày càng gần cự đại điện phủ kia. Con mắt xoay chuyển lớn tiếng nói. Thanh âm ồm hoàm rất khó nghe. Yên tâm trước mắt cấm chí của côn ngô điện không có khả năng không còn sót lại. Tại trong điện kia không biết còn có các cấm chế gì lợi hại hơn đang chờ hắn Hơn nữa một khi đã biết lai lịch của kim tử linh một rồi Phá cấm cũng không phải việc gì khó khăn Chỉ cần chúng ta sử dụng pháp bảo không có chứa vật liệu kim trúc tính đốn ngã hết mấy cây đại thụ này Thì cấm chế tự nhiên dễ dàng bị bài trừ Thanh niên họ tử lạnh nhạt nói Đơn giản như vậy sứ phụ trước trước hai mắt phản phất có vẻ không tin kim tử trọng quang chỉ là khó có thể khám phá ra được khiến người nếu lâm vào trong đó sẽ không thể tự cứu những thứ khác thì không đáng nhắc tới thanh niên họ tử nói xong không khách khí khoát tay một thanh tiểu kiếm màu vàng nhạt thoát khỏi tay bắn ra Lập tức một đảo cầu rồng màu vàng bay thẳng tới chém ngang một gốc đại thủ gần hắn nhất. Sau một tiếng. Oanh. Lớn. Kim sắc quang mang bao quanh thân đại thủ đột nhiên chợt lóe. Phi kiếm chạm lên thân cây để lại một vết chặt thật sâu. Không ngờ không có bị một kiếm là đốn ngã. A, Thanh niên họ từ tỏ vẻ rất ngạc nhiên khẽ kêu một tiếng. Xem ra từ đảo hứa đã quên một việc mấy gốc kim cực từ một vốn bền bỉ hơn kim thạch, hơn nữa lại trên côn Ngô Sơn này chẳng biết trải qua sự bồi dưỡng của thiên địa linh khí hơn mấy vạn năm, đã sớm hóa thành linh tê một chứ không phải loại tầm thường. Muốn hủy diệt chúng chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng. Chúng ta đừng trì hoãn nữa, hãy đồng loạt đồng thủ thôi. Thanh âm của kiện lão ma truyền đến, lập tức cử đại bạc ảnh hé miệng. Một viên bạch sắc tinh cầu quay tròn được ném thẳng đến một gốc cây to khác. Sau khi bọn người các thiên hào trao đổi ánh mắt với nhau, cũng không chỉ hoán thêm, đều từ trên người lấy ra các loại bảo vật bằng ngọc hay bằng gỗ, ôm ôm hướng đến hai hàng cây hai bên xuất ra. Bỗng nhiên linh quang nhiều màu sắc mang những cây đại thủ hai bên bao phủ vào trong.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 Nhưng kỳ thật ảnh hưởng trên những cây đại thụ hiệu quả là nhỏ nhất. Nhưng tình hình này lại bị thanh thế lớn của các thế công xảo diệu che lấp. Nhân loại tu sĩ nhất thời cùng không thể phát hiện có gì kỳ quái. Thật sự là ngu xuẩn. Không nghĩ tới những nhân loại ở phía sau lại có hành động đốn cây kim tử linh mục này. Hàn lập ở phía trước đang cố hết sức tiến tới trong đầu vang lên tiếng ngân nguyệt thở dài truyền đến. Chuyện này cũng trách không được sơ sẩy của bọn người kiền lão ma. Dù sao bọn họ cũng không có minh thanh linh nhãn thần thông. Có thể giống như ta trực tiếp nhìn thấu bên trong mấy cây đại thụ. Tự nhiên không biết trong mỗi một cây đều có minh ấm đại quang luân hàng ma chú của thời thượng cổ. Hơn nữa nếu người không nhắc nhở, ta cũng không nhất định phát hiện sự kỳ quái trong đó. Ai có thể nghĩ đến thượng cổ tu sĩ không ngờ có thể giàn phù chú khắc ấm trong thân cây. Hàn lập thần sắc không sợ hãi nói. Thế nhưng, ba yêu vật ngân sĩ giả soa có thể không kiên kỵ gì thông qua chỗ này. Có nên nhắc nhở những người đó một tiếng hay không? Ngân Nguyệt chủ trừ một chút, do dự hỏi. Nhắc nhở Vì sao phải nhắc nhở Những người phía sau này Ngoại trừ Diệp Gia Tu Sĩ Thiên Lan Thánh Điện Phạm Âm La Tông đều là người cùng một thuyền Ba yêu vật đi tới đúng lúc Vừa lúc có thể kiềm chế bọn họ Ta vừa rồi sở dĩ không có sử dụng pháp bảo phá hủy từ mục này Chính là vì sức lực một người thật đơn bạc Hủy diệt chúng cũng không biết phải cần hao phí bao nhiêu công phu. Nếu không, ta đã tự mình chủ nồng nồng thủ. Hàn lập mỉm cười. Điều này cũng đúng. Bất quá, chủ nhân tốt nhất hãy sớm tiến vào trong điện lấy bảo vật. Chỉ cần bảo vật tới tay, lấy thần thông của chủ nhân thừa dịp hồn loạn toàn thân trở ra là chuyện rất có thể. Sau đó chỉ cần tìm nơi bí ẩn ở trong núi trốn vài ngày, đợi sau khi cái khe nước kia hồi phục lại bình thường, thì sẽ rời khỏi núi này. Ngân Nguyệt cười khẽ nói, mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phàm